ba trăm bạn trẻ tham dự lễ khai mạc ngày giới trẻ thế giới năm hai nghìn mười một lúc hai mươi giờ chiều tối thứ ba mười sáu tháng tám tại quảng trường siibales ở thủ đô madrid trước sự hiện diện của lối ba trăm bạn trẻ đức hồng y antonio maria rucio verlaa giám giám mục madrid chủ tịch hội đồng giám mục tây ban nha đã chủ sự thánh lễ cùng với tám trăm hồng y giám mục tám lên linh mục Đến từ các nước khai mạng ngày giới trẻ thế giới lần thứ 26 Được biết đoàn giới trẻ công giáo Italia sẽ sang Madrid Với kỷ lục 110.000 người Chỉ đông sau nước chủ nhà Tây Ban Nha Tại Madrid năm 2011 Tuy đã 8 giờ tối Nhưng mặt trời vẫn sáng và chiếu thẳng vào lễ đài Nên một số nhân viên phải che dù Tránh nắng cho Đức Hồng Y Chủ tế và một số vị khác Văn bản phục vụ được chọn lựa Thánh lễ là lễ kính chân phước giáo hoàng Gianfalo Đệ Nhị Cùng với một trong văn bản phục vụ Được chọn thánh lễ Lễ kính chân phước giáo hoàng Gianfalo Đệ Nhị Cũng là một trong mười vị thánh bốn mạng Của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay Trong bài giảng thánh lễ Sau khi nồng nhiệt Thăm mọi người đến Tây Ban Nha Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, nhắc đến mối liên hệ chặt chẽ trong một phần tử thế giới giữa ngày giới trẻ thế giới với đức chân phước giáo hoàng john fallo đệ nhị người mà chúng ta cử hành thánh lễ tại quảng trường sibeles tại madrid rất gần nơi mà chính cố đức giáo hoàng đã chủ sự ban thánh lễ vào năm tám mươi hai chín mươi ba và năm hai nghìn lẻ ba đức hồng y nói với đức giáo hoàng john fallo đệ nhị một giai đoạn mới trong lịch sử đã bắt đầu một giai đoạn chưa từng có trong quan hệ của người kế vị thánh phêrô và do đó có một quan hệ chưa từng biết đến giữa giáo hội và giới trẻ, một quan hệ trực tiếp, kề cận, lòng với lòng, thấm đậm niềm tin Chúa Kitô, ăn say phục vụ, yêu thương, vui tươi và tỏa lan ra cho tha nhân. Từ ngày quốc tế giới trẻ đầu tiên ở Roma năm 85 đến nay, giới trẻ thế giới tại Mary đã diễn ra một lịch sử thật đẹp. về niềm tin cậy mến từ ngày quốc tế giới trẻ đầu tiên ở Roma năm 85 đến nay giới trẻ thế giới tại Merit này đã diễn ra một lịch sử thật đẹp và niềm tin cậy mến trong ba thế hệ trẻ công giáo và không công giáo họ thấy cuộc sống của mình được biến đổi trong Chúa Kitô và nơi họ sinh ra vô số ơn gọi sống đời linh mục sống đời tu trì thánh hiến và hôn nhân tô giáo và tông đồ đức hồng y chuyển các bạn đang hướng nhìn về phía đức chân phước gioan phaolô đệ nhị sang vị kế nhiệm thánh phêrô đương nhiệm benedicto mười sáu đức hồng y antonio ruco Varela nói hỡi các bạn trẻ đang hiện diện nơi đây và nhiều người khác tuy muốn tham dự ngày này ở madrid nhưng không thể đến được hoặc không muốn các bạn trẻ là thế hệ của đức giáo hoàng benedicto mười sáu thế hệ này không giống như thế hệ trước trẻ của Đức Doan Phô-lô Đề Nhị. Niềm tin khao khát của các ngài trong cuộc sống có những thắc mắc, sắc thái đặc biệt. Các vấn đề và những hoàn cảnh sống của các bạn thay đổi. Sự hoàn cầu hóa, kỹ thuật truyền thông mới mẻ của khủng hoảng kinh tế tạo nên những ảnh hưởng nơi hoàn cầu hóa, nơi các bạn. Ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng xấu. Giới trẻ ngày nay với những căn cội cuộc sống bị suy yếu vì trào lưu duy tương đối với tinh thần và luân lý lan tràn họ bị quyền lực thống trị bao vây Benedicto 16sứ điệp ngày giới trẻ năm 2011 và không có những nền tảng vững chắc cho cuộc sống của các bạn trong nền văn hóa và trong xã hội hiện nay nhiều người cả trong gia đình nữa chúng ta mạnh mẽ toan tính làm cho các bạn trẻ mất hướng trong hành trình cuộc sống làm sao đức tin của các bạn nhiều khi chẳng bị lung lay hơn nữa thế hệ trước đây trong hành trình giới trẻ thế kỷ thứ hai mươi đang cần gặp chúa là con đường duy nhất hữu hiệu và đường tâm linh chúa con đường của người lữ hành khiêm tốn và đơn sơ tìm kiếm nhan thánh của chúa người trẻ ngày nay đang cần chúa Giêsu Kitô khi ngài đến qua lời chúa trong các bí tích và đặc biệt là bí tích thánh thể và thống hối nơi người nghèo và đau yếu nơi những anh em gặp khó khăn và đang cần được giúp đỡ cần nhìn thấy và đối thoại thanh mật với Chúa đấng yêu mến trẻ và không đòi hỏi điều kiện gì ngoài việc đáp lại tình thương của Chúa chủ ý của Đức Thánh Cha Benedicto sáu vốn yêu thương các bạn rất nhiều cũng đi theo chiều hướng đó Ngài mong ước cho các bạn cảm nghiệm trong tình hiệp thông của giáo hội công giáo chân thật và sự cấp thiết cần biến cuộc sống của các bạn thành chủ đề ngày giới trẻ thế giới năm nay đó là bén rễ và được xây dựng trong chúa kitô kiên vững trong đức tin chuyến xe bus nối mạng trước ngày khai mạc điều khác biệt của Mary với các lần trước là lần đầu tiên đại hội giới trẻ thế giới được kết nối hoàn toàn với các mạng xã hội nên các bạn trẻ thế giới với facebook twitter có thể lắng nghe hiệp thông phản đối hay phản thoại trực tiếp với ban tổ chức cũng như các tham dự viên của đại hội giới trẻ lần này. Hiện nay, các trang mạng xã hội này đã được phổ biến bằng 20 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Gần đây, 80 quản hạt, quản trị viên xã hội đến từ khắp năm châu cố gắng tác nghiệp để không bị lỡ bỏ một chi tiết nào về những gì xảy ra ngày 16 tháng 8. nhằm mang đến cho tất cả các bạn trẻ những thông tin về cuộc sống, hội ngộ Đức Tin, hiện có 350.000 người theo dõi trên các mạng xã hội khác nhau của Đức Hồng Y anh Pierre Louis Raymond, quản trị viên trang Facebook tiếng Ả Rập và với hơn 2.200 người đang chia sẻ thông tin anh từng tham dự đại hội giới trẻ ở paris ở madrid này anh tình nguyện phụ trách việc đưa thông tin đến với người ả rập tôi nghĩ rằng đây là một cách thức tốt nhất để giúp đỡ các bạn trẻ nói với thế giới rằng sự hiện diện của đức tin Kitô ngay trong thế giới ả rập cô cristina povilicunet theo dự kiến ngày 19 tháng 8 lúc 14 giờ tại palacio de bộ portes the merit tất cả những ai đã tham gia mạng xã hội trong những tháng qua được mời gọi đến với I Điều này nhằm tạo ra một điểm hội ngộ về những trải nghiệm cá nhân và hy vọng sẽ mở một cuộc hội thảo về sự tham gia của họ trên mạng lưới. Sở dĩ có sự đẩy mạnh về sự nối kết thông tin trên internet là vì nhanh ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2010 Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã mời gọi Các công nghệ kỹ thuật số tân kỳ đang làm biến đổi các mẫu kinh nghiệm các mẫu hình truyền thông và quan hệ trong chúng Chúng ta có tiềm năng phi thường một khi được sử dụng để mang lại lợi ích cho sự hiểu biết rằng đoàn kết của con người chúng ta là một món quà thật sự cho nhân loại và vì nhân loại chúng ta bảo đảm rằng hãy mang đến những lợi ích như cho thế giới tất cả mọi người và tất cả các cộng đồng đặc biệt là người nghèo khổ và dễ bị thương nhất thế giới chúng ta hãy cầu nguyện khai mở con người đối thoại giữa những người thuộc các quốc gia các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau sở dĩ có sự đẩy mạnh về sự nối kết thông tin trên internet thế này là vì nhanh ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2010, Đức Giáo hoàng Benedict sáu đã mời gọi các công nghệ kỹ thuật số tân kỳ đang làm biến đổi các mẫu hình truyền thông và quan hệ công chúng. Chúng có tiềm năng phi thường một khi được sử dụng để mang lại lợi ích chung cho sự hiểu biết và đoàn kết của con người. Chúng là một món quà thực sự cho nhân loại và vì lý do này, chúng ta nên bảo đảm rằng hãy mang đến những lợi ích cho tất cả mọi người và tất cả các cộng đồng. Đặc biệt là người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất Chúng cũng đã khai mở con đường đối thoại Giữa những người thuộc các quốc gia, các nền văn hóa và các tôn giáo khác nhau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 lý và cuộc hội thảo đầu tiên của đoàn trẻ Việt Nam tham dự đại hội giới trẻ thế giới. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 8, giáo sư Christopher De La Paz ở vùng ngoại ô phía Nam Merritt đã mở rộng vòng tay đón tiếp khoảng hơn 200 bạn trẻ Việt Nam từ quê hương hay từ các nước Âu châu, Âu Mỹ và Âu châu Úc. Thánh lễ do Đức cha Giuse Vũ Văn Thiền giám mục giáo phận Hải Phòng Kim Chủ tịch Ủy ban Sinh hoạt Giới trẻ toàn quốc chủ tế có 17 linh mục Việt Nam hiện diện cùng đồng tế trong thánh lễ khai mạc kính Chúa Thánh thần. Trong bài giảng, Đức cha Giusa Đức cha Giuse Thiên đã chia sẻ với các bạn trẻ những tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh thần trong lịch sử của giáo hội và trong tâm hồn các bạn trẻ trong đời sống thường ngày và đặc biệt là trong những ngày đại hội giới trẻ thế giới. Từ năm 1986, do Đức Chân Phước giáo hoàng Doan pha Đệ Nhị thiết lập, Ngài cũng nhấn mạnh đến các hoa trái của Chúa Thánh Thần, nhất là Hồng Ân Hiệp Nhất. Ngài chân thành cầu chúc cho các bạn trẻ mở lòng để Chúa Thánh Thần tác động và mở lòng để cung đón nhận trong tình thanh ái Việt Nam. Quả thật, dù mới sinh hoạt lần đầu chưa quen biết nhau, nhưng bầu khí chan hòa tình huynh đệ đã thật đậm nét, các bạn trẻ hát với tất cả con tim các bài hát quen thuộc như lắng nghe lời Chúa xin vân vân vân sau thánh lễ là phần giới thiệu các phái hiện diện từ quê nhà có một nhóm các bạn trẻ thuộc tổng giáo phận Sài Gòn và tổng giáo phận Hà Nội tổng giáo phận Hà Nội gồm 19 người trong đó có đức có đức cha Nguyễn Chí Linh và đức cha Du xe Nguyễn Văn Thiền phái đoàn tổng giáo phận Sài Gòn không rõ bao nhiêu người. Theo tin tổng hợp cho biết, tổng số người tham dự đại hội giới trẻ năm 2011 của Việt Nam khoảng 65 người. Đoàn các bạn trẻ đông nhất và náo nhiệt nhất là nhóm 117 các thánh tư đạo Việt Nam từ Hoa Kỳ và Canada. Trong bản tin của nhóm đăng trên Việt Catholic có ghi chú. sinh hoạt của nhóm một trăm bảy nhóm một trăm bảy nhiều năm qua đã đứng tiên phong liên kết những người trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Raĩa đại với nhau qua dòng máu và gương sống đạo của các anh hùng tử đạo Việt Nam họ đã vác thánh giá và lá cờ mang đầy gương hy sinh và can đảm của cha ông từ đại hội giới trẻ tại Toronto Canada đến Köln Germany và sydney australia nhóm một trăm mười bảy thành viên của bút nhóm lửa việt cùng với nhóm sinh viên dánh thân nguyễn văn thuận đã không ngừng lại tại những chuyến đi đó mà họ đã về và đi trên các nẻo đường của ba miền đất nước việt nam để được đồng hành với các người phong ở pleiku khám bệnh cho người nghèo ở đơn dương ở cần thơ ghé vào cầu nguyện tại một giáo đường nhỏ ở sapa và đã xây dựng cho người nghèo tại phú yên đơn dương để rồi hôm nay Những gì thực hiện và hứa hẹn ngay trên đất Đại hội giới trẻ tại Sydney khi Đức Thánh cha Benedicto 16 World Youth Day 2011 will take place in marriage span until then let us continue to pray for one another and let us justly be witness with the dress before the world Nhóm 117 đã và đang tiếp tục làm điều đó từ ngày chúng con rời Úc và mong đợi sẽ gặp lại Đức Thánh Cha tại mary Chúng con đã cầu nguyện và cố gắng là dấu ấn của chúa kitô trong cộng đồng và trong cuộc sống ngày hôm nay. Với một con số hơn 250 bạn trẻ và quý tu sĩ và linh mục Việt Nam từ Hoa Kỳ tham dự, quá là một con số quá khiêm nhường. Nhóm đã là một băng reo hô to, hai chữ Việt Nam đặc biệt đã qua tặng. và đặc biệt đã tặng quà kỷ niệm cho hai đức cha và tất cả các linh mục hiện diện. Nhóm đồng thứ nhì là nhóm các bạn trẻ đến từ Đan Mạch, ngoài ra còn có sự hiện diện của các nhóm bạn trẻ đến từ Thụy Sĩ, Pháp, Đức. Đặc biệt có một gia đình Việt Nam, con cháu ông bà Kiểm ở Merritt cũng đến tham dự. Phái đoàn hành hương miền Úc Châu gồm 112 người đến từ các thành phố Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth và Sydney. Trong đoàn có hai linh mục hướng dẫn và đặc trách nam giới, ba nữ tu hướng dẫn và đặc trách nữ giới, hai giáo dân phụ tá, một nam và một nữ. Tổng cộng phái đoàn có 34 nam, 72 nữ và một em bé gái hơn 10 tuổi sẽ đến Merit vào chiều thứ năm 18 tháng 9. Đoàn các bạn trẻ vùng Bắc Đức của cha Tuấn vẫn chưa đến Merit, ngoài ra còn có phái đoàn của giáo sứ Việt Nam ở Paris cũng chưa có mặt tham dự. trong phái đoàn Việt Nam ngoài 17 linh mục đến từ Việt Nam và các nước còn có một số thầy, một số nữ tu đến từ Việt Nam hoặc đang tu học tại các nước Châu Âu theo chương trình vào 10 giờ sáng ngày thứ năm 18 tháng 8 và thứ sáu 19 tháng 8 hai Đức cha sẽ tiếp tục hướng dẫn các giờ cầu giáo lý, các giờ giáo lý, hội thảo và sinh hoạt chung sau đó cùng dâng thánh lễ. lấy Chúa cho con dư đầy chút minh hồng trong tay Chúa Tình yêu Chúa bao la chung khơi, tình yêu một con mãi đêm trôi, tình yêu ôi tuyệt mời. Ôi, tình yêu Chúa mây hoang chân đời, tình yêu Chúa bao la chung khơi, tình yêu một con mãi đêm trôi. Tiếng vỗ tay. Văn liên báo tin tức công giáo hôm nay, phiên ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời theo dõi chương trình. Chúng xin hẹn tái ngộ vào chương trình địa báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Công Ca Thánh Đạ và lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas.